Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn cuộc đại diễn tập cho trận kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ ba diễn ra sôi động nó như một cuộc biểu dương lực lượng làm cho thế nước của ta đi lên cuộc tập trận ấy đã chuyển lửa nhiệt tình đến tận các thôn ấp và mỗi người dân dân chúng đã được nghe các chiếu dụ của triều đình về việc chuẩn bị đánh giặc trong đó mỗi thôn ấp phải có một đội hương binh đi kèm nhiệm vụ phải có kế sau á c chuyển và bảo vệ kho lương thực c h kho di lương và vệ bảo ủ nhà nước gửi trong dân đi cất gửi đi d ấ Lương t h ự chiếu của cũng người dân p ả đi cất hiện cất cả thực dấu. Tất vẫn k thanh t của giã i r ề đình, để gì vườn không nhà chống, không chiếu tức vét. giặc có là vơ、vét. Sau chiếu dụ các quan đi kiểm tra đốc thúc việc thực hiện tại các thôn ấp phạm ngũ lão và trương hán siêu đóng giả dân thường để đến một ngôi làng tìm hiểu không khí chuẩn bị kháng giặc của nhân dân Từ tưởng toàn tin toàn thì tăng một thù đây, đánh đã đánh đánh dân dân quân nảy ý sinh ông rằng nếu mạnh không kẻ thù nào mà không giặc giặc gấp về và và là mà hai bội bại. sức sức sẽ kẻ những chi tiết thú vị hấp dẫn và sáng tạo hiệu quả ở một làng quê trước cuộc kháng chiến đã được đưa vào trong tiểu thuyết báo táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải mời quý vị nghe tiếp nội dung tiểu thuyết này qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà cuộc diễn tập đại trận thủy bộ liên hoàn kéo dài hơn một tháng để luyện quân cho quen thạo với các loại địa hình và vận động cho mau lẹ cuộc diễn tập trên một quy mô chiến trường giả định lớn chưa từng có nhưng kết quả thu được khiến các bậc cầm quân thêm phần an tâm đón đợi giặc nếu như nó lại xâm phạm cõi bờ ta cuộc diễn tập còn làm cho binh sĩ nức lòng nhìn thấy tận mắt lực lượng quân ta không chỉ đông đảo mà còn tinh thông kỹ xảo từ thủy binh bộ binh đến kỵ binh tượng binh khi vào trận đều uy nghi bề thế đánh xa đánh gần đánh đủ mọi kiểu từ đánh phục kích phản phục kích đến s á p lá cà đánh công đánh thủ quân đều tỏ ra dũng mãnh tinh tường khiến khí thế trong quân phấn hứng và tin vào sức mạnh của quân mình như chưa bao giờ oai phong đến như vậy cuộc diễn tập thực chất đã giấy động được lòng người quân dân đều tin tưởng ở sức mình và sẵn sàng gây chiến chứ không e rè lo lắng như hồi cuộc chiến n ă m ất dậu v à lại các đệ nhất danh tướng của mông cổ đều đại bại ở đây cả rồi hung hăng gây tội ác như toa đô lý hằng lý quán đứa thì rơi đầu đứa thì chết h à m còn như lũ ngựa mông cổ với đám lính thảo nguyên cũng có k h á c chi một lũ chuột đồng ngoi n g ó p trên bệ nước mênh mông khắp vùng a lỗ cuộc diễn tập đại trận thủy bộ liên hoàn đã đẩy thế nước lên cao nhưng không làm cho mọi người bồng bột trái lại nó rất sâu lắng bình thản một cách kỳ lạ người sắp vào trận đánh mà tinh thần bình thản tự tin là người có bản lĩnh và nắm chắc phần thắng và cái dư vang của cuộc diễn tập lại như là một cuộc đại biểu dương lực lượng làm cho thế nước càng thêm nổi dân chúng khắp nước luôn được nghe các mệnh quan các đô tướng của triều đình về tận các thôn ấp tuyên cáo giặc bắc sớm muộn lại sang xâm lăng bờ cõi và lương dân phải làm các việc mỗi thôn ấp phải có một đội hương binh nơi nào chưa có phải cấp kỳ thành lập đội hương binh này khi giặc đến phải chọn nơi kín đáo mà bắn tỉa giặc hoặc phục kích chờ cho chúng đi gần hết rồi thì chặn đánh lũ đi cuối cùng quanh vùng nếu có nơi nào giặc đóng thì liên kết các hương ấp lại đêm đêm đem quân đến bắn tên lửa và chạy giặc hoặc bắn đằng đông gieo hò đằng tây khiến hết đêm ấy sang đêm khác giặc không lúc nào được yên giấc dân binh chớ ham đánh lớn vì không cân sức nhiệm vụ chính của dân binh hương binh là tiêu hao quấy dối giặc ngay từ bây giờ phải có kế sách di chuyển và bảo vệ các kho lương của nhà nước gửi trong dân tới nơi cất giấu lương thực của cải của dân cũng phải tìm nơi cất giấu kể cả nồi niêu rổ giá g a o thớt châu bò gà lợn hết thảy đều không để một thứ gì cho giặc tìm được lần này triều đình vẫn thực hiện kế thanh giã như lần đánh giặc thát năm ất dậu việc thanh g ã phải triệt để thì mới hãm giặc vào thế bị tiêu diệt Hết chiếu, đình thúc phổ chỉ cho thấu hiểu trách đánh nhiều hương Hội họp hẳn Hương Kháng giặc, tức là chống hương. biến triều tra, từng trong Tứ Toát một tức cử các đốc các giặc nước. Giặc, giặc lại đi kiểm lại người giữ nơi gọi quan bầu quê dụ dụ dân dân, ra đồng đã Vì vận ban là là và vậy, ấp, Bảo bảo vệ quê hương. tứ toát từ cổ xưa việt nam đã có phong tục kính trọng người già khai thác kinh nghiệm và trí tuệ của người già dân gian có tục ngữ gừng càng già càng cay người già lắm m i u vì vậy từ xa xưa trong các hương ấp có một tổ chức gọi là hội đồng tứ toát tương tự ngày nay là hội đồng cố vấn gồm bốn ông lão có đạo đức và có chi thức nhất trong hương ấp tuổi từ năm mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi tuổi cao nhất là toát nhất cụ toát nhất giữ chức tránh làm tư vấn cho cả hội đồng bảo hương kháng giặc có khoảng từ bảy chín hoặc m ộ ư ơ i một người chọn trong số người tháo vát khỏe mạnh có lòng vì mọi người tuổi từ trung niên đến thiếu lão nếu hương ấp nào có người đã từng ở trong quân nay quá tuổi được về nghe nói thế nước đang nổi lòng dân đang sụp sôi ý chí đánh giặc thát dân muốn đánh giặc vì dân quyết tâm giữ nước giữ nhà dân muốn đánh giặc vì dân đã hiểu giặc đã biết mặt giặc từ thằng giặc mông cổ mặt bự thịt da đỏ au nói năng thì cục cằn như chó đớp dân còn biết cả mặt những tên lính người hán mắt một mí nhìn ngang mặt cúi gằm miệng lúc nào cũng bung búng như ngậm hột thị gian như danh cứ gọi là đám lính người hán vừa bước chân vào đến đầu sân nhà người ta mắt nó đã đảo ngang đảo dọc soi mói từ gầm t r ạ n Đến đã được, được đem nếu giết giường, như trong ổ gà còn xót quả trứng, ngoài vườn còn nó Ngay ngựa mông cổ, nghe nói thì ghê lắm, nhưng nhìn tận mắt cũng thấy thường、thôi. Dân đã có người dụ bắt sống được, hương bình có làng còn bắt được cả ngựa mông gầm gà ghê cam lắm, mắt bưởi, trọi. thôi. quả quả quả thì thì thấy thịt. xót xót bắt bắt ráo ổ cổ, cổ cả có có cả vơ lũ dụ nghe nói khí thế trong dân đền ghê lắm bữa nọ phạm ngũ lão bèn rủ trương hán siêu đóng giả làm d â n thường lấy một chiếc thuyền nhỏ từ vạn kiếp xuôi sông bình than chừng m ộ ư ơ i năm dặm thì neo thuyền sang bờ hữu ngạn vì đất bên hữu ngạn không thuộc ấp an sinh hai người rủ nhau đi vào một ngôi làng phía trước nằm cạnh đường hàng huyện cách nơi đậu thuyền chừng hai ba dặm đường tới đầu làng hai người dừng nghỉ tại một quán nước dưới gốc đa vừa ngước nhìn thân cây đa có treo một tấm bảng khiến hai chàng trai bật cười bởi ai đó đã vẽ hình một con gà mái tự treo cổ lên một trạc cây dưới đuôi gà rơi rải rác mấy cục phân bên cạnh có dòng chữ ta thà tự treo cổ chết chứ không đẻ trứng cho quân mông cổ cạnh mấy cục phân có thêm dòng chữ đây là thức ăn của kẻ xâm lược hai chàng trai vừa uống nước vừa lân la hỏi chuyện lão bà nói về cái bức vẽ lão bà bảo đấy là mấy cậu trong ban bảo hương kháng giặc của làng tôi vẽ đấy nực cười hôm các cậu ấy mới đem ra treo nòm nó ngồ ngộ không ai nín cười được dạo này thì quen mắt rồi không ai cười nữa nghe cái tên gì kháng giặc lạ t a i phạm ngũ lão hỏi lại thưa lão bà vừa nói cái ban gì của làng ta nhỉ bà lão n h ả miếng t r ổ c â y cầm tay miệng hơi dầu ra nói Đã Đa lão bảo bàn bảo bà, sao. cái giặc, khách cháu kháng rồi hương nghe không rõ sao. Đa tạ lão bà, cháu nghe rõ rõ tạ dạ lão bà biết bức này gà có chiếc cậu, có ai giống tranh Tranh vẽ không nòm mấy gì ạ? đúng â u Tôi thấy nó chỉ là một lông chỉ nó đen cục là đ xì. Dạ đúng rồi t r ư ờ n g hán siêu nói xen vào thưa lão bà đây là người ta vẽ con gà chết xù lông mà là gà ác nên lông đen đúng là tranh không đẹp nhưng người vẽ có học vấn cao vì ý tứ sâu xa lắm ông khách này tinh thật sao ông biết cậu ấy có học cậu ấy là con ông đồ quỳ hay chữ nổi tiếng cả vùng đấy dạ nếu chúng cháu muốn gặp những người trong bảo hương kháng giặc của thôn ấp ta đây thì tìm ở đâu ạ phạm ngũ lão hỏi bà lão chỉ tay theo nẻo đường dẫn vào làng đáp quý khách cứ đi thẳng vào trong đó các ông ấy ở cả trong đình ấy lúc nào cũng có người lại hỏi thôn ta đây gọi là gì thưa lão bà hảo thôn bà lão đáp dân chúng tôi đây thuần dân tốt quý khách cứ yên tâm vậy chớ hai công tử đi du lãm hay có quen ai ở trong thôn ấp dạ thưa chúng cháu đi chơi thấy làng ta cảnh đẹp nên muốn ghé thăm nói xong hai người d ạ o bước đi vào làng này anh hán siêu anh có thấy cái tên bảo hương kháng giặc này hơi lạ không hay thật chẳng biết đấng cao minh nào nghĩ ra cái tên vừa bình dị vừa cao siêu vậy chẳng có đấng bậc cao minh nào nghĩ ra được cái tên đó đâu chắc là nó bật ra từ một người dân nào đó một cái tên na ná n như vậy rồi họ cứ bổ chính tu chính mỗi người một ý cuối cùng đến cái tên này ưng ý thì họ chốt lại theo tôi chưa hẳn cái tên đó đã phát xuất từ hảo thôn mà nó đã truyền từ đâu đó về và bây giờ chắc nhiều hương ấp đã lập bảo hương kháng giặc hay tôi cho cái tên này hay lắm đấy nó gắn bó thân thiết với hương thôn ta ghê gớm thực chất là việc đánh giặc giữa làng giản dị và cần thiết như cơm ăn nước uống phạm ngũ lão cứ tấm tắc khen mãi Tôi chắc c h ẳ nếu g hương kháng giặc sẽ phổ cập thể các làng xã trong mấy tất nữa nước bảo phổ thể h các cập sẽ t xã là toàn Trường dân đánh giặc. Trường Hán giặc i s ê hưởng ứng Nếu toàn dân tham gia đánh giặc thì sức quân của mình tăng lên gấp bội sức kháng chiến của cả nước sẽ trung đúc thành một khối và như thế nó mang trong mình sức mạnh đảo hải di sơn không một kẻ thùn đảo không bị đánh bại Hai người vừa đi, vừa nói chuyện chẳng mấy chốc vừa vừa người đi nói mấy đã tới cửa đình đình làng là một ngôi nhà bảy gian to thoáng rộng được dựng bằng cột gỗ các v ị kèo và dui mè đòn tay tất thạy đều bằng một thứ che ngâm mái lợp dạ tường bằng đất nện mặt trước là cửa bức bàn gian giữa lập bàn thờ hai gian đầu b ỏ trống mỗi bên hai gian áp sát với gian thờ đều dựng sàn gỗ làm nơi hội họp dân tình vắng hoe cỏ trên sân lụi vàng sơ sát nhìn vào trong đình thấy vài người đang viết lên những tấm bảng gỗ ghép to bằng chiếc chiếu t r ư ờ n g hán siêu e hèm lên tiếng trước chào các đàn anh mấy người đang hí hối viết ngừng đầu nhìn khách hai bên đều lạ lẫm phạm ngũ lão nói lời thân thiện thưa các bậc đàn anh chúng tôi là khách qua đường thấy làng ta phong cảnh đẹp trường hán siêu đang đọc dở một bảng chữ liền xin phép hỏi xin các đàn anh thứ lỗi chúng tôi vừa đồng đột vừa tò mò liệu có phải quý anh viết lời hiệu triệu đánh giặc thát không ạ dạ đúng vậy chẳng là lần đánh giặc trước hương tôi đây tất bật chuyển lương cho quân lại chuyển cả kho lương nhà nước gửi đem giấu trong rừng thành thử không kịp viết lần này nhân giặc chưa vào cõi nên có thì giờ anh em chúng tôi được ban bảo hương kháng giặc sai viết có thể viết nhìn người đứng trước tấm bảng có tư chất là một nho sinh phạm ngũ lão xá một xá rồi khen tôn huynh chữ tốt quá chân phương chữ có cốt như cốt rồng người kia đáp tôn huynh quá khen bởi đây là lời dụ bảo của hoàng thượng với bách tính tôi phải chọn lối viết này vừa tỏ lòng tôn kính quốc vương vừa để cho mọi người dễ đọc trường hán siêu từ nãy vẫn nhìn vào tấm bảng mà người nho sinh đang viết và nhầm đọc năm đầu niên hiệu trung thống ngày tháng chiêu văn của thế tổ thần công văn võ hoàng đế chỉ dụ cho vua nước dụ vua Nam. trương hán siêu hỏi có phải tôn huynh muốn viết tiếp rồi ông đọc to hiểu dụ cho quan liêu sĩ thứ nước ngươi phàm bố áo điền lễ phong tục cứ theo như chế độ cũ không cần phải thay đổi ngoài ra ta cũng giăn cấm các biên cương ở phân nam không được tự tiện đem binh lấn cướp nơi cương giới quấy nhiễu biên dân quan liêu sĩ thứ nước ngươi đều nên yên trị như cũ trương hán siêu vừa xứt lời vị nho sinh kia bèn vái một vái xin cảm phục tiên sinh quả là tôi cũng chỉ định trích lời chiếu của hốt tất liệt có bằng ấy chữ thôi không đó là ý của thầy tôi dặn chứ không phải ý của tôi sư phụ của tôn huynh chủ khách xem ra đã có sự quyến luyến và cảm phục nhau họ mời nhau ngồi lên sàn và một người chạy đi lấy trầu nước vừa nhai trầu vừa uống nước không khí thật là vui vẻ cởi mở Bỗng bọn chàng nho sinh lên tiếng.、Cứ、nòm sắc diện hai tôn huynh, tôi thấy không phải người thương. Và lại, tuổi các vị hẳn nhiên hơn anh nhiều. huynh trường của chúng tôi. Vậy xin tôn các vị là đại tôn huynh kẻo mang tiếng chúng tôi thất lễ. Không dám, không Ngũ dám. Trương Hán một em dám dám, Phạm tôi thấy tuổi tác tôi tuổi tôi. tôi thất tay. Cứ sắc các Các cỡ của các cả hai phải phải Và là và kẻo Lão Siêu lại đại lễ. xua đều đây Vậy vị vị vị ở ngồi đối diện nhìn kỹ họ thấy người có vóc dáng mảnh mai so với người kia đầu búi tóc quấn khăn vành dây bằng lụa màu nâu để hợp vầng trán cao hơi rô đôi mắt sáng lưỡng quyền và cả đôi má đều phủ một lớp da trắng xem ra người này ít dạ dày xương gió thật ra họ không để ý chứ t r ư ờ n g hán siêu đang vận trên người chiếc áo d à i đen cô lá sen hai cửa tay và nách còn người kia phạm ngũ lão có gương mặt chữ điền vuông vức mắt đen nhức hai hàm răng nhỏ đều tăm tắp người này đầu cạo chọc đội mũ ô xa vận chiếc áo dài nhỡ chỉ chấm gối áo cổ cao cũng có lá sen nhưng nách và cửa tay hẹp áo như có phần hơi bó chẽn người này vóc dáng to khỏe nước da dám nắng săn chắc một người nhìn thẳng vào trương hán siêu nài nỉ vừa đây đại tôn huynh đọc những lời trích trong chiếu thư của hốt tất liệt khớp từng chữ với thầy tôi sai viết khiến chúng tôi lấy làm tâm phục về tờ chốn này thầy tôi cũng đã giảng nhưng nguyên ủy xuất xứ của nó thì thầy tôi cũng chưa được tường lắm vậy xin đại tôn huynh mở lòng chỉ giáo thấy lời lẽ khiêm nhường và có vẻ cầu thị t r ư ờ n g hán siêu vui vẻ nhận lời quả thực tôi không dám b ú a mép khua môi chỉ xin biết tới đâu tàu tới đó để hầu các quý hữu mấy người trai làng việc này xảy ra khá lâu rồi có thể từ khi tôi và các quý hữu còn chưa được sinh ra kia trương hán siêu nói tiếp ấy là vào khoảng năm canh thân một n g h n hai trăm sáu mươi em hốt tất liệt là a lý bất kha nghe tin năm trước mông kha chết ở thành điếu ngư thuộc tứ xuyên y bèn chiếm quốc đô mông cổ tranh ngôi đại hãn hốt tất liệt đang đánh ngạc châu hồ bắc p h i bỏ dở và đem quân về nước trong hoàn cảnh ấy y không có thể uy hiếp đại việt được nữa nên ban tờ chiếu này nhằm bơn trớn và giữ chân đại việt trong vòng kiềm tỏa của nó sau này hốt tất liệt đã lấy lại ngôi đại hãn và trở về bình định trung hoa thì đòi hỏi khắc đòi cực kỳ người nguyên thì bảo chiếu ấy cũ rồi thiên tử đã ban chiếu mới đại việt cãi lại chiếu thiên tử ban ra lời vàng ý ngọc không bao giờ cũ thiên tử không nói hai lời do đó sư phụ của các quý hữu sai viết lời chiếu này để mắng giặc quả là các bậc đại cao minh xin bái phục t r ư ờ n g hán siêu vừa dừng lời lại hỏi vậy chớ sư phụ của các tôn huynh có dặn phải viết thêm gì nữa không ạ dạ có một người đáp dạ thầy chúng tôi dạy phải viết thêm vài lời cảnh báo dưới lời chiếu như sau kẻ nào xâm phạm cõi bờ đại việt làm dối loạn nhân dân là kẻ kháng mệnh thiên tử phải trị tội phải chỉ vài lời đó là đủ trương hán siêu đáp phạm ngũ lão từ nãy vẫn ngắm nhìn mấy người nho sinh trai trẻ nghe họ trao đổi với trương hán siêu xong ông nói hốt tất liệt ban lời chiếu trên là để lừa mị ta nhất thời nhưng ta cứ vin vào đó như một cái cớ để vạch mặt nó hoặc để từ chối những đòi hỏi thái quá của nó nay các đòi hỏi bằng chiếu dụ tức là bằng sức ép bang giao đối với đại việt đều không đem lại kết quả như chúng trông đợi nên đã hai lần xua quân sang xâm lăng đại việt ta phạm ngũ lão ngửa mặt lên trời kêu tha nôi kẻ ban chiếu biên tướng bất đắc thiện hưng binh giáp xâm lược cương trường náo loạn nhân dân cấm các biên tướng không được tự tiện đem quân xâm phạm cõi bờ đại việt làm dối loạn nhân dân thì cũng chính nó năm ất dậu một nghìn hai trăm tám mươi năm mới đây sai thằng con trai thứ m ư ơ i một của nó là gã thoát hoan dẫn hơn năm mươi vạn quân vào xâm lược nước ta chứ còn ai lũ con trời tâm địa xảo t á hơn cả loài lang sói đời nay qua đời khác tội ác chúng gây ra chất cao như núi cho nên với loài dã thú này chỉ có trừng trị đích đáng chúng mới chừa tiếc quá trận truy đuổi thoát hoan trên đường trốn chạy Nếu Trần、Quốc、Toàn không bị giặc bắn lén, thì sinh mạng hoan toàn. Dạ thư Đại Tôn Huynh, cũng Nhưng thế. Quốc thì thoát thư thầy tôi giặc bảo khó bị Đại Dạ với i cái liệt người biết ế t mặt xảo trá hốt tất phạch của cha con hốt tất liệt và cũng cho người mình biết chứa này mình là và đây ra để bộ xảo vào c mất, nước, mất nhà. Với vẻ thân mật trương hán siêu nói ta hỏi thật các quý hữu cứ này thì dân làng ta đang làm gì các bạn cười ồ lên và gần như họ cũng nói ai việc nào cứ việc đó mà làm như bọn đệ hàng ngày đi cày đi cuốc đi ra bãi bồi khai hoang vỡ hóa ai nên r ừ n g đốn củi hái nấm đào cây thuốc cứ đi ai tập tành cứ tập ai gánh gạo đổ kho lương cứ gánh còn bọn đệ đi viết các bảng chữ này để treo nơi nào giặc qua lại thì cứ viết hoặc vụ chiêm vừa qua dân hương ấp gạt xong trần năm tay mười lo liệu cho việc cầy cấy vụ mùa ngay dạ chúng tôi sắp cấy vụ mùa còn vụ chiêm vừa rồi lại bội thu đã bội thu còn được tha tô thuế bởi vậy dân tôi no đủ ca hát cả ngày ban ngày đi làm đồng vừa làm vừa hát tối về lại tụ họp chia bè hát đến khuya dạ chiến tranh thì chẳng có ai thích cả nhưng sợ thì chẳng sợ đâu nếu giặc bắc lại sang thì ta lại đánh giặc bắc lo gì nói xong các chàng trai đều cười hồn hậu phạm ngũ lão tủm tỉm cười hỏi xin các quý hữu i đại xá tính tò mò của tôi nhưng dám hỏi trong các quý hữu i ở đây vị nào vẽ bức tranh con gà mái tự trao cổ t h ả chết chứ không đẻ trứng cho con mông cổ và vì sao quý hữu i nảy ra ý nghĩ vẽ bức tranh đó cả ba người đều cười riêng người tóc xoăn có vẻ nghịch ngợm mặt hơi ửng đỏ hai bạn đổ dồn nhìn về phía người tóc xoăn nói anh này anh này có tài vẽ mà hóm lắm đấy ạ vậy chớ sao quý hữu lại nảy ra cái ý vẽ bức tranh con gà chàng tóc xoăn ngượng ngập mở lời thưa các đại tôn huynh chẳng là lũ đệ ngồi tán dóc về cái bọn giặc mông cổ giặc tàu đo vô vét của dân mình thật là thậm tệ cái gì không ăn được không thì phá, thiêu hủy. nó nó đem đi được thì nó đập phá, nó thiêu hủy. Thế lát à anh ta ba bưng miệng người cùng nức lên. cười, cười rồi cả l sau vãn tiếng cười trường hán siêu mỉm cười và nói có phải các quý hữu bảo phải cho lũ này ăn cứt rồi từ đó nảy ra ý nghĩ vẽ bức tranh có đúng không nào ba chàng trai nhìn trương hán siêu tỏ vẻ kinh ngạc đại tôn huynh đoán việc như thần dõi theo ba chàng trai Từ thu khi mới gặp, Phạm hỏi. hỏi hữu định đánh h mới liên giặc muốn Dám gặp, Ngũ dụng, quân Lão đã đầu có các có c ý quý ý ư anh Dạ, c h ú g tôi xin đầu quân mấy lần đầu mấy mà c ư được. tướng người a quan, Anh đồ đi đình để để Các các có học thức để dùng vào việc khác. mệnh muốn tuyển dành những sung triều bào vào em chúng tôi bàn nhau hôm nào sang sông tìm vào cửa đức ông ở vạn kiếp xem ngài có thu dụng để được vác giáo dưới cờ nói thật với các đại tôn huynh cái chí của chúng tôi là ở trốn xa trường giết giặc cứu nước chứ sức trai trẻ mà cứ ru rú ở xó nhà sao chịu nổi t r ư ờ n g hán siêu và phạm ngũ lão cùng nháy nhau rồi hán siêu nói nếu các quý hữu t ổ n g trinh thì ai phụng dưỡng cha mẹ già lại còn con thơ vợ d ạ y nữa chứ thưa các trưởng huynh của chúng tôi được nhà nước miễn cho các khoản tạp dịch và quân thú để ở nhà giữ đạo hiếu vâng đây là ân mệnh của triều đình cho những người là con trưởng có cha mẹ già trên sáu mươi tuổi còn vợ con chúng tôi khỏi lo một là gia cảnh cũng không đến nỗi nào hai là trong hương ấp có lệ hễ ai ra mặt trận vợ con ở nhà được mọi người giúp đỡ nhất là các việc nặng như c â y cấy, cấy gặt hái Mày mà nói chuyện mà, quyên hỏi danh hỏi thưa í n và và vào chàng Chàng niên Ngũ lên tiếng xoăn. bẽn lẽn. kỳ các chỉ tóc quý hữu. Phạm h Lão tay ta t đại tôn huynh tiểu đệ tên là ngô trung tín hai mươi một tuổi quê quán hảo thôn thuộc phủ trí linh chàng ngồi bên cạnh tự nói thưa tiểu đệ là bùi hoàng linh hai mươi tuổi quê quán hảo thôn chàng kia tự bạch thưa tiểu đệ là nguyễn bình an hai mươi hai tuổi cùng quê quán với hai anh trung tín hoàng linh dạ thế còn quý danh và niên kỷ của hai đại tôn huynh bình an hỏi ngũ lão và hán siêu đưa mắt cho nhau ý là cứ nói thật vì cả hai người đều muốn thu dụng ba chàng trai này về đầu quân dưới t ư ớ n g hưng đạo vương hai người lần lượt xưng danh tôi là trương hán siêu năm nay hai mươi tám tuổi cả ba chàng trai đều giật thột như vừa bị ong đốt họ vội quỳ xuống vái lia l ị xin tha tội chết chúng tôi đã mạo phạm núi thái sơn trước mặt mà chúng tôi có mắt như mù Hai ngài danh h vang ngài k ắ phạm nước, trận t ắ n nước ơn ngài. g giặc biết cả các vừa qua, p h ngũ lão trương hán siêu nâng ba chẳng trai dậy nói lời an ủi chúng tôi có một chút danh là vì có công đánh giặc không thì cũng như người thường thôi các anh em còn trẻ thời cơ lập công đang đến lo gì vậy nếu các anh em đã định đầu quân vào phụ hưng ơ đạo thời chúng ta là anh em một nhà họ nhìn nhau và cùng thống nhất xin các huynh trưởng cho lũ đệ thu xếp trong ba ngày bữa nay là ngày giáp ngọ không tính Các tức chúng có chờ quý hữu thu mậu tuất, thuyền thứ hỏi trong tư, tôi tại xếp Xin bến. ngày, sang ngày thứ tư, tức ngày ba sẽ vâng như thế là chúng đệ có mặt tại bến đại than vào khoảng nửa đầu giờ mão chia tay cả hai bên đều vui các chàng trai cứ tưởng mình nằm mơ chỉ riêng được gặp hai đại nhân này về kể lại chắc khó có người tin còn trương hán siêu phạm ngũ lão cũng hết đỗi mừng rỡ vì sẽ tiến cử lên hưng đạo người mà vương đang cần để huấn hỗ bổ sung vào đội ngũ các gia tướng gia thần với con mắt nhà võ ngũ lão nói mấy chàng trai này chỉ cho tập luyện ba tháng Thì ngay ư tướng được ờ i lại Tôi nghĩ họ cũng có khiếu lớn lên, làm lắm. hẳn chọn nghĩ cũng năng khỏe, học thức, cho họ to có có c đô ủ một mới xem tâm mình đam mê thần trong thanh tài. nhiệt gia vương、đấy. Nhưng ghen công. đại phải nhiều, Bởi hiến lại phủ cho học hành, họ nước, n cho lập đấy. đều dạy có à tối hôm đó phạm ngũ lão trường hán siêu xin ý kiến chủ tướng và kể hết các chuyện đang diễn ra Ở nơi trong h hiện nay và tiến cử mấy người vừa gặp, Hưng thế ô n nay tiến người mừng、lắm. Người nói thế nước ấp mấy gặp lập vừa và tạo từ t cử được lắm Đạo lòng dân. Giặc hồ nếu lại dân nếu chúng sẽ chuốc đại hỏa. Trong Giặc đại chắc chuốc hồ vào sẽ hỏa khi ở thăng long ở đại việt việc chuẩn bị kháng giặc vừa khẩn trương vừa bình lặng thì ở đại đô yên kinh thiên tử nhà đại nguyên sôi lên sùng sục như một con thú dữ bị nhốt trong cũi sắt hốt tất liệt sai triệu thoát hoan và bình chương chính sự áo lỗ xích vào bệ kiến áo lỗ xích và thoát hoan vừa quỳ chúc câu thiên tử vạn an thánh thượng vạn an hốt tất liệt vội xua tay miễn lễ cho các khanh an tọa nói xong nhà vua gõ một tiếng chuông nhỏ lập tức nội thị bê ra một chiếc khay ngọc trên đó đặt một chiếc chén vàng rót đầy rượu quý nội thị quỳ dâng rượu hốt tất liệt liếc nhìn về phía chiếc kỳ kê bên tả ngai vàng viên nội thị biết ý vua liền đặt khay rượu lên mặt kỳ cùng lúc ấy có hai thị nữ mỗi người bê một chiếc khay bằng gỗ hoàng đàn thơm phức khảm ngọc trai lấp lánh trên mỗi khay đặt một chiếc chén bạc rót đầy rượu rượu có màu vàng óng trong như h p h á c h rượu của nhà vua có màu đỏ tươi Và trong suốt, nam tựa một khối hồng ngọc. về phía nhà nguyên hốt tất liệt đã cho kiểm tra việc tuyển mộ các đội quân riêng quân thủy y còn chăn trở suy nghĩ cuối cùng y cũng tìm ra được người cầm đầu quân thủy xâm lược đại việt cuộc xâm lăng lần thứ ba của quân nguyên mông đối với đại việt đã được chuẩn bị như thế nào